các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thằng thiên thức không trả lời chỉ ngắm nhìn cô thật sâu mang theo sự tức giận thâm trầm cùng với quá nhiều tâm tình phức tạp công tên cô chưa từng nhìn thấy vẻ mặt như thế của hắn hắn thật sự để ý không phải là cái nhìn của người khác nếu như là như vậy hắn sẽ trực tiếp hỏi nữ tiếp viên hàng không kia hắn là đang tính chính là cô nhưng cô không hiểu hoàn toàn không hiểu hắn không lên tiếng tiểu phủ cũng không biết mình lại nói sai điều gì suy nghĩ một chút liền mở miệng tôi hiểu anh đang lo lắng cái gì hắn những cao lông mày vẫn như cũ mà không mở miệng xin anh hãy yên tâm tôi cũng chưa từng quên chuyện chúng ta đã nói từ trước cô thấy trên mặt hắn thoáng qua một tia khốn hoặc nhưng rất nhanh liền bị cái nhìn chăm chú thâm thẳng bất lộ thay thế một khi lên máy bay Chúng ta sẽ quên tất cả chuyện xảy ra ở nước Mỹ, trở lại mối quan hệ, kinh doanh đơn thuần. Nghe vậy, thì ve mặt của hắn như bị người ta hung hăng đấm một quyền thật mạnh. Cô không phát hiện ra tuấn nhân của hắn trở nên trắng bạch lại nói tiếp. Tôi hiểu là anh và Annie không hề gạn gặp. Cảm ơn anh đã giúp tôi vượt qua trường hợp, có thể là rất khó xử đó. Cô chính là đang muốn khôi phục quan hệ lại trước đây. Đây là lời muốn nói với tôi nhất sau. Làng tiền thước không hiểu được đau nhói Như là gặp quỷ ở đáy lòng này là chuyện gì Nhưng hắn rất rõ ràng rằng Mình bây giờ chính là rất thức giận Cuồng nộ này từ trước tới nay chưa từng có Trừ lần này ra Chỉ có vài lần hắn cảm giác Mình vô lực Mà muốn bi vẫn sống to Tôi chỉ là muốn cho anh biết Tôi rất cảm ơn anh Tiêu phụ ngờ đầu Rồi nhìn vào gương mặt Tấn tú âm trầm của hắn Cô nhăn mày lại không hiểu nổi chuyện gì đã chọc hắn mất hứng đến như vậy hắn không hy vọng hai người trở lại quan hệ an toàn ban đầu ai có chức nấy hay sao lăng thiền tức nhắm chặt mắt lại biết chuyện không đơn thuần nữa nhất là giữa hắn và cô vốn rõ ràng không có một chút quan hệ quỷ dị lại không làm hắn cảm thấy thỏa mãn hắn rất hỗn loạn muốn mau chóng kết thúc cuối cùng là trước cái nhìn soi mói khốn hoặc của cô cắn răng không tỉnh nguyện nói một câu. Rất tốt. Trở về Đài Loan, tiểu phù vẫn như cũ, vẫn xử lý tích đáng tất cả các vụ xứ. mặc kệ là ăn bài lịch trình cho công việc, lặng thiên thước, hay là thời gian hẹn ước cá nhân, bất đồng duy nhất đó chính là lòng của cô, cư nhiên sẽ bắt đầu khẽ đau nhói. Cô cùng bản thân chiến đấu rất cực khổ, luôn không ngừng nhắc nhở chính mình. Lặng thiên thước, Người đàn ông này có tất cả, bao gồm điều kiện lẫn nội tại bên trong bên ngoài. Quả khứ của hắn rực rỡ huy hoàng, hơn nữa cô cũng không tìm được một công việc hậu đãi lẫn tiền lương như vậy. Mỗi khi giúp hắn tiếp điện thoại của phụ nữ nổi xanh, lòng của cô sẽ nhẹ đau nhói. Mỗi lần thầy hắn ăn bài ước hẹn ăn tối hạng sang, ngực của cô sẽ buồn bực. Cô không biết mình có thể chịu khổ được bao lâu nữa. Nếu như không có cách nào đem dịu dàng của hắn lau sạch khỏi đáy lòng Vậy là cô đã gặp phiền toái lớn rồi Phải bắt đầu tìm một việc làm mới Tiểu vụ Từ điện thoại nội tuyến Truyền ra giọng nói trầm thấp có lực của hắn Vâng Cô lập tức lấy lại âm thanh công thức hoàn mỹ mà đáp lại Vào đây Nghe ra sự xa cách của cô Không ai có thể phát hiện ra một điểm tức giận Ở trong giọng nói của hắn Vâng vẫn là giọng điệu làm hắn nổi đoá cất lên lăng thiên thước dựa cả người vào chiếc ghế ra làm việc cảm giác mất mắt khổng lồ từ trước tới nay chưa từng có đem hắn bao phủ thật là chặt tất cả đều không thể trở về được hắn hải nghi bản thân ban đầu lấy đâu ra tự tin cơ nhiên nghĩ là cùng cô chung đụng như vậy sau đó hai người có thể trở thành quan hệ công việc đơn thuần tiểu phủ đã ở bên hắn bao lâu mấy năm Làng thiên tức ra rút tinh thần đưa đôi tay ra Rồi khô sờ mở hết ra đóng vào Chùi chùi mặt Đoán chừng cô chỉ chưa tới mấy giây nữa Sẽ lấy một tư thái lạnh lẽo Mà xuất hiện ở trước mặt hắn Làm hắn cảm thấy mất mắt cùng ngăn trở Giống như trải qua mấy ngày sống chung đó Người chịu ảnh hưởng duy nhất Chỉ có một mình hắn mà thôi Cô vẫn tự như ngày thường Thay hắn ăn bài tất cả công việc bao hôm cả hẹn ước hiệu suất vẫn như cũ nhưng không thể làm hắn tiếp tục hài lòng hắn thậm chí vì hiệu suất công việc của cô mà mơ hồ cảm thấy đau lòng cô cứ theo lẽ thông thường tỉnh táo nghe truyện hot nhất tại đọc truyện